Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 03 bệnh tâm thần rút Quen mở to mắt Đầu tiên Là ánh đèn chói mắt bắn thẳng đến nhập con ngươi Có chút đau Đầu ấp của hắn rất loạn Bất quá cái này không trở ngại mắt hắn hít lại Đồng thời theo bản năng quan sát bốn phía Nhưng là một giây sau Hắn liền phát hiện Mình ý nghĩ căn bản là không có biện pháp chuyển đổi thành thực tế hành vi Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp chuyển động đầu Có thứ gì bao vây lấy đầu của mình Nhưng hắn không có chút nào có thể động À Không đúng Không chỉ là đầu Tính cả thân thể của mình Tứ chi Tựa hộp toàn bộ bị bao khỏa Giờ phút này Chính mình thành một cái nằm ngang tư thế Trong tầm mắt là chuỗi lủi trần nhà Còn có một chiếc liền trục đèn đều không có đèn treo Mỗi một cách tại trong hôn mê tỉnh lại Lại phát hiện chính mình tại một cách lạ lắm Chi địa người đều sẽ hạ ý thức suy nghĩ một vấn đề Đó chính là Ta ở đâu rút quen cũng sống vậy Tại trí nhớ của hắn Sau cùng hình tượng là một cách cùng mình giống nhau như đúc tiểu nam hài Nam hài kia giết cha mẹ của mình Sau đó lại nổ súng bắn chết chính mình Tốt à Hiện tại xem ra Chính mình hẳn là không có chết. Cho nên nói. Chính mình là bị ai cấu A An phép vẫn là những người khác. Mà chính mình lại hôn mê bao lâu quen biết rõ. Những vấn đề này vào giờ phút này. Chính mình là sẽ không đạt được đáp án. Hắn trước tiên cần phải hô cá nhân tới. Cũng chính là tại lúc này. Ô hắc hắc số 19 tự nhiên là tỉnh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nó đến từ đỉnh đầu của mình nghiêng phía trên Cùng lúc đó Còn kèm theo một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân Quen đầu bị chói Vì lẽ đó Hắn không có cách nào ngẩn đầu đi xem phát ra cái thanh âm kia người là ai Chỉ bất quá Hắn cảm thấy mình hẳn là nghe qua thanh âm này Chỉ là trong lúc nhất thời có chút muốn không nổi Bất quá tại một giây sau Hắn liền không cần suy nghĩ bởi vì người kia đã đem đầu luồn vào rút quen trong tầm mắt. A trời ạ. quen cảm thấy mình thân thể không bị khống chế co rút một cái. Bởi vì, người kia, là thằng hề các loại. Không đúng, không phải thằng hề. Mặc dù có chút sống, nhưng là gương mặt kia cũng không phải là quen mình thằng hề. Mặc dù người này khuôn mặt cũng rất cao gầy. Nhưng lại có một cố rõ ràng đông phương hương vị. Hơn nữa. Hắn không có đem mặt mình bôi thành cái kia buồn cười thằng hề hóa trang. Không có bôi son môi. Miệng của hắn cũng không phải là rất lớn. Mà là dùng đao tải khói miệng hai bên cắt ra tới vết thương. Đồng thời vết thương này còn bị khe hở bên trên. Vì lẽ đó. Đây là một cái thằng hề giúp người A đang nghĩ ngợi. Dưới chân của mình. Lại có một thanh âm chuyển đến. Thanh âm kia là một nữ tính. Ngay sau đó, một người mặc đồng phục y tá trang nữ nhân liền đi vào quen ánh mắt. Tốt à, lúc này, rút quen tuyệt đối sẽ không nhận lầm, người này chính là Ha-di. Cun. Cái kia cả ngày đi theo thằng hề bên cạnh nữ nhân điên. Chỉ bất quá bây giờ nàng mặc vào một bộ đồng phục y tá. Ánh mắt bên trong không có rõ ràng như vậy điên cuồng. Nhưng là bất kể như thế nào Cách này người tuyệt đối chính là Ha-li Cun Số 19 làm sao cũng tỉnh Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có thể ngủ nhiều thêm mấy ngày đâu Cun một bộ không nhìn được bộ dáng Thì thảo Vì lẽ đó tranh thủ thời gian cho hắn cách chấn đỉnh tế Ta đều muốn bị những người này phiền chết Cái kia ngoài miệng khe hở lấy xẻo người nói tiếp Mà cun tựa hồ có chút chán ghét đối phương Nàng không gọt đáp lại nói Đừng ra lệnh cho ta Chính ta biết phải làm sao Tốt à tốt à Ta cũng không biết ngươi vì cái gì đối ta cứ như vậy có thành kiến Ta đều nói Ta cũng không phải là có ý học ngươi cái kia tiểu bu đinh Miệng ta lên cái này sẻo là ta trong đầu một tên cắt Hơn nữa một mực cũng không khép lại Ta có biện pháp gì Chính là bởi vì không phải chính ngươi làm cho Vì lẽ đó ta mới không có một thương sụp đổ đầu của ngươi Cái này đã rất giảng đạo lý đi Lại nói ta chỉ là chán xét ngươi mà thôi Ngươi nhận người chán xét nên tính là chuyện đương nhiên đi Cun nói Người kia nghe xong Suy nghĩ vài giây đồng hồ sau đó vậy mà gật gật đầu U Vinh Quy Quy mơ. Ngươi nói có đạo lý Quen cứ như vậy nghe hai người kia đối thoại. Sau đó phát hiện chính mình một câu cũng nghe không hiểu. Vì lẽ đó hắn không thể không chủ động đối quân quát. Này! Nơi này là chỗ nào đến cùng phát sinh cái gì cái gì số 19 quân lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng quen bên này. Ách! Làm sao nhiều vấn đề như vậy? Quân yếu ớt nói ra. Ta trả lời trước ngươi mấy vấn đề đi. Miễn cho ngươi một mực tại cái này lại nhảy. Đầu tiên, nơi này là A-cam bệnh viện tâm thần. Mà ngươi, là nơi này bệnh nhân, cái, cái gì giúp quen giật mình? Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình toàn thân không đồng đẩy. Tựa hồ chính là bởi vì chính mình người mặc trói buộc áo nguyên nhân. Chính là loại kia tại bệnh viện tâm thần bên trong. Chuyên môn là những cái kia không cách nào khống chế chính mình hành vi người chuẩn bị trói buộc áo. Hốn đàn ít tại cách này gặp người thả ta ra ngoài quen quá. Cun vẫn là bộ kia yếu ớt biểu lộ. Ta cũng không có lửa ngươi. Ngươi là nơi này thứ số 19 bệnh nhân. Cũng là tư lịch dài nhất một nhóm. Từ khi ngươi 8 tuổi thời điểm. Vẫn ở lại đây. Hơn nữa ngươi hoàn hư cấu ra một cái tên là Batman nhân vật. Tưởng tượng lấy ngươi khắp nơi đà kích tội phạm. Trừng áp dương thiện. Còn có cái gì su bê man lát à? Dù sao ngươi thường thường liền ảnh tưởng ra một cái kỳ kỳ quái quái người. Hiện tại, ta đã không tâm tư nghe ngươi cùng ta nói đầu ấp ngươi bên trong những cái kia siêu năng lực bằng hữu. Không có khả năng hốn đàn. Đây cũng là do cơ nghĩ ra được trò ship đúng không? Haha <cười> 8 tuổi liền bị giam tại bệnh viện tâm thần bên trong. Hắn không thể muốn cái tốt một chút lý do à? Có ai 8 tuổi lúc liền sẽ Giúp quen gào thét Nhưng đột nhiên hắn liền không nói lời nói Bởi vì hắn tự hồ nghĩ đến cái gì Ồ xem ra ngươi đã nhớ tới à Không sai Ngươi nhỏ như vậy liền bị giam ở đây Là bởi vì ngươi tải cái kia nho nhỏ niên kỷ Liền giết ngươi phủ mấu Cun nói tựa như là viên kia cực nóng đạn Phanh một cái tải trong đầu của mình nổ tung Hơn nữa Ngươi còn đem nơi này nhân viên công tác tất cả đều ả tưởng thành từng cái tội ác tay trời mặt trái nhân vật Bất quá tùy tiện Chúng ta cũng sẽ không để ý một cái bệnh tâm thần suy nghĩ lung tung Cun nói tiếp Sau đó chỉ chỉ một bên nam tử kia Ai bên kia cách kia Cách kia Trần Tiếu A đúng Trần Tiếu đem ra hỏa này đẩy lên dương giáo sư nơi đó đi đi Ta thuốc an thần đều sử dụng hết, đám này khó làm đám ra hỏa. Sau lưng. Chuyện đến nam tử kia thanh âm. Thôi đi. Ngoài miệng nói chán dép ta. Nhưng là sai xử ta đến thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Vừa rứt lời. Quen liền cảm giác. Chính mình chỗ chuyến giường bệnh bị thôi động. Trần nhà đều đặn nhanh lui lại. Nương theo lấy một trận bánh xe nhấp nhô âm thanh. Mình bị đẩy ra phòng bệnh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 04 gặp lại dương giáo sư đi ra vừa mới gian phòng kia về sau. rút quen ngay sau đó. Liện đến ra ngoài bên cạnh hành lang. Cùng trong trí nhớ đồng dạng. Đầu này hành lang tràn ngập A-cam bệnh viện tâm thần đặc hữu khí tức. Nhàn nhạt mũi nấm mốt. Ẩm ướt không khí. Đi sơn trần nhạt. Còn có cái kia từng chiếc từng chiếc cách mình đi xa đèn. Giúp cực lực bị lệch lấy tầm mắt của mình Tại thì giác viên giới chỗ Hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái kiên cố song sắt Chắc hẳn nơi đó cũng giam giữ lấy muôn hình muôn vẻ tên điên Mà chính mình Thì là một thành viên của bọn họ Trời ạ Ta đang suy nghĩ gì giúp không khỏi đánh dùng mình một cái Chẳng lẽ ta ở sâu trong nội tâm Đã tin tưởng cun nói tới cái kia hết thầy A Không ta không thể có loại ý nghĩ này Giúp quen không ngừng nói với mình Cứ như vậy, rất nhanh, hắn liền bị thúc đẩy trong một cái phòng Cùng hành lang lên khác biệt chính là Gian phòng này cũng không làm sao ẩm ướt Ngược lại hơi khô khô Trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt tiêu hồ vị Số 19 Sau lưng cái kia gọi là Trần Tiếu Hổ Công rất tùy ý báo ra một cái số hiệu. Một giây sau, một cái thanh âm mệt mỏi vang lên. Thật, tốt, số 31 đã xử lý xong, ngài có thể đem hắn. Đem hắn mang về hắn nên đi địa phương. Đây là thanh âm của một nam nhân trong thanh âm không đơn thuần là có mỏi mệt càng nhiều, là một loại sợ hãi. Lời còn chưa dứt, rút quen liền cảm giác được, chính mình nằm tấm phẳng giường bị dao động. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ trước mắt gian phòng này Nơi này rất rõ ràng Là một gian tra tấn bằng điện phòng làm một gian bệnh viện tâm thần Nơi này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết đồ điện loại này chỉ liệu thủ đoạn Mặc dù nó phải chăng có hiệu quả trị bệnh cho đến nay đều là bí mật Nhưng là nếu như chỉ là muốn để những người bệnh kia trung thực xuống tới Như vậy thứ này còn tính là hấu dụng Điện liệu nghi Rắn chắc chói buộc giường Treo trên tường cường lực băng vải Còn có nhiều loại điện giật chắp đầu Những thứ kia chỉ cần nhìn qua Tựa hồ liền có thể cảm giác được một cố chui thẳng chán thống khổ Đương nhiên hiện tại hẳn là để ý Cũng không phải là những này điện liệu dụng cụ Mà là trước mặt người trung niên kia Hắn hẳn là cun trong miệng dương giáo sư Người này đại khái 50 tuổi khoảng chừng Mang theo một bộ kính mắt Trên mặt có một loại cứng ngắt sáng tươi cười. Giống như là đi qua chỉnh dung giải phấu về sau. cứng ếp đem biểu lộ cố định thành cách này mỉm cười dáng vẻ. Chỉ bất quá sợ này khắc này, người này trong ánh mắt tựa hồ không có một chút xíu ý cười. Tựa như là thanh âm của hắn đồng giảng, hắn rất sợ hãi. Bởi vì Dương giáo sư tình cảnh rõ ràng cũng không so rút quen tốt hơn chỗ nào. Trên người hắn món kia áo khoác trắng rõ ràng đã thật lâu không có đổi qua. Cả người làn ra bài biện ra một loại thời gian dài chưa từng gặp qua ánh nắng tái nhợt. Tóc đã toàn bộ. Đồng thời tản ra. Một loại già nua màu trắng. Tựa hộp là trường kỳ mệt nhọc tạo thành. Mấu chốt nhất là. Da hỏa này chân trái bên trên. Còn dựa vào một bộ gông cùng. Bên kia liên tiếp tường. Nhìn cách kia chiều dài. Phạm vi hoạt động hẳn là cũng chỉ có căn này điện liệu phòng như thế lớn, mà lúc này, tại điện liệu trong phòng, chứ chính mình, Trần Tiếu, còn có Dương giáo sư bên ngoài, còn có một người khác, người kia xem xét chính là một cái cùng mình đãi ngộ không sai biệt lắm bệnh nhân, bởi vì hắn cũng bị cột vào một tấm chói buộc trên giường, chỉ bất quá bởi vì góc độ vấn đề, chính mình không nhìn thấy người kia mặt. Được rồi thật sự là vất vả ngươi A Hắc hắc hắc bất quá ngươi còn được thêm chút sức Không phải ban đêm lại không có cơm ăn Sau lưng Cái kia gọi trần tiếu người cười hì hì nói một câu như vậy Sau đó liền đẩy bên cạnh cái giường kia Ra khỏi phòng Đợi rút quen nghe được sau lưng cửa bị đóng lại thanh âm sau Ngươi là ai đây rốt cuộc là thế nào một chuyện ngươi Ngươi vì sao lại bị cầm tù ở đây hắn lập tức liền mở miệng hỏi. Nhưng mà. Cái kia dương giáo sư rõ ràng không muốn để ý tới đối phương. Hắn chỉ là máy móc tính hướng rút trên huyệt thái dương thiếp thiếp phiến. Một câu không nói. Bọn hắn đem ngươi xích ở đây. Chính là vì để ngươi cho nơi này bệnh nhân lên tra tấn bằng điện. Phải không rút lại hỏi. Đương nhiên. Dù cho cái kia dương giáo sư không nói lời nào Hắn cũng kém không nhiều đoán ra đáp án Chỉ bất quá nhìn hắn cái kia dáng vẻ mệt mỏi Tựa hồ thật lâu không có ngủ một cái tốt cảm giác Lớn như thế lượng công việc Căn này bệnh viện tâm thần bên trong Đến cùng có bao nhiêu người cần điện liệu A lúc này Dương giáo sư đã đem hết thầy chuẩn bị kỹ càng Đang muốn chuẩn bị mở điện Dương giáo sư Ta biết ngươi là bị bắt cóc tới đây. Ta có thể giúp ngươi. Thả ta ra. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi giúp quen quát. Nghe xong chạy đi ba chữ này, lưu manh cương cương ánh mắt bên trong, rốt cuộc hiện lên một tia thanh minh. Hắn ngầm đầu nhìn về phía giúp quen. Chạy đi ha ha. Thật buồn cười. Chạy đi đâu ta tại một thế giới khác. Đều bị bắt tới. Ngươi một cách ngay cả mình là ai cũng không biết ngô xuẩn lại còn nói có thể mang ta chạy đi. Một thế giới khác tốt à. Ta nghe không hiểu ngươi. Nhưng là xin tin tưởng ta. Ta so với ngươi tưởng tượng càng thêm có sức mạnh. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này chói buộc áo mở ra liền chói buộc áo đều tránh thoát không. Còn ở nơi này cùng ngôn lực lượng dương giáo sư lắc đầu nói ra. Nếu không phải là các ngươi. Ta làm sao lại bị bắt được nơi này đến thanh âm của hắn có chút nâng lên một chút. Giúp rất ngạc nhiên phát hiện. Cái này dương giáo sư giống như đối với mình tràn ngập hận ý. Ngay sau đó, hắn liền vặn vẹo điện liệu nghi chốt mở đau đớn một hồi lập tức nhường giúp quen toàn thân đều co rút. Tại bị thống khổ hoàn toàn ăn mòn trước đó, giúp cái cuối cùng suy nghĩ là Hắn vì cái gì nói không phải ngươi, mà là các ngươi đâu. Làm rút quen mở mắt lần nữa thời điểm đã không biết trôi qua bao lâu. Hắn phát hiện. Mình bị nhốt vào một gian chuyên môn giam giữ có tự mình hại mình khuyên hướng người bị bệnh tâm thần phòng đơn bên trong. Chính là loại kia vách tường cùng sàn nhà đều từ dày đặc giảm sóc tầng nơi bao bọc bệnh nhẹ phòng. Liện nhà cầu đều không có. Hắn biết rõ. Sở dĩ không có nhà vệ sinh. Là bởi vì chính mình trói buộc bên trong áo bộ bị đệm một sấp trường thành tát. Không quan tâm đại hào tiểu hào. Nếu như ngươi có thể kìm ném đến ở. Vậy ngươi liền nghẹn đến sáng ngày thứ hai. Bệnh viện hộ công đưa ngươi mang đi ra ngoài về sau. Tự nhiên sẽ cho ngươi thời gian giải quyết. Nếu như ngươi không nín được. Vậy ngươi liền phải cảm thụ được ngươi bài tiết vật sinh dính cháo trồng chất tải ngươi trong đúng quần. Sau đó nương theo lấy loại này mỹ Diệu xúc cảm chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, sáng ngày thứ hai, hộ công biết dẫn ngươi đi một cái căn phòng nhỏ bên trong. Sau đó rất chi hỉ dùng cao áp súng bắn nước đưa ngươi rửa sạch. Batman chật vật đứng lên thân thể của hắn còn tại điện liệu trong thống khổ không có khôi phục lại. Đồng thời, một luồng đói bụng cồn cào cảm giác cũng bỗng nhiên bay thẳng rút chán, suýt nữa đem hắn nhấc lên cái té ngã. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 05 chìa khóa nhìn như vậy đến Chính mình hẳn là đã thật lâu không có ăn uống gì qua Bất quá ngay sau đó Hắn liền phát hiện tại bên cạnh cửa trong một cái góc Có một cái cơm hộp Hắn là từ môn hạ phương cửa sổ nhỏ nhất vào tới Quen lập tức tiến tới Bởi vì hai tay bị trói buộc áo trói thành dao xiên tư thế Cái này khiến hắn liền mở ra cái kia cơm hộp cái nắp đều rất phí sức Bất quá còn tốt Hắn cuối cùng là đem mở ra Bên trong đồ ăn hẳn là một chút thức ăn lòng còn có đơn giản bánh mì khối Không biết ở nơi đó thả bao lâu Cũng sớm đã lạnh thấu Có thể giúp quen đã không có gì tâm tư đi để ý những này Hắn lang thôn hổ yết đem đồ ăn nhét vào trong miệng của mình Đại khái 3 phút sau Giúp quen chật vật hoàn thành hắn sau khi tỉnh lại thứ nhất bữa ăn Cái kia như có như không chắc bụng làm cho sự thống khổ của thân thể hắn làm dịu một chút Sau đó Hắn liền tựa ở bên tường Bắt đầu suy nghĩ chính mình trải qua đây hết thảy Bởi vì hắn cũng không có gì khác sự tình tài giỏi Đầu tiên chính mình gặp phải lớn nhất một nan đề chính là Mình rốt cuộc có phải là bị bệnh tinh thần hay không? Cái kia cái gọi là Batman. Đến cùng là chính mình phán đoán đi ra. Vẫn là bọn này bệnh viện tâm thần hộ công đang lừa gạt chính mình. Kỳ thật cái này rất tốt nghiệm chứng, rút quen đứng lên, sau đó, dùng hết toàn lực nhảy lên. Batman là một cái cường tráng người. Hắn thẳng đứng bật lên có thể đạt tới khoảng 2 m Cơ hộ là một nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong. Nếu như mình thật là Batman... Như vậy chính mình kém cỏi nhất cũng hẳn là có thể đạt tới 1.5 m trở lên độ cao. Nhưng mà. Ngay tại quen liều mạng vọt lên trong nháy mắt đó. Hắn lại phát hiện. Cơ thể của mình căn bản là tiếp nhận không bao lớn lực bột phát. Trực tiếp mềm nhũng. Liền ngã xuống đất. Tốt à. Mặc dù quen không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là. Cái này bắp thịt cường độ căn bản chính là một người bình thường. Sau đó. Hắn lại chưa từ bỏ ý định tiến hành rất nhiều thí nghiệm Ví dụ như bắn vọt Đạp tường nhảy vọt Còn có chỉ dùng eo lực lượng Lý Ngư đã đính đồng dạng đứng lên Kết quả Quen không thể không thừa nhận Batman có lực lượng Tốc độ Còn có thân thể tính linh hoạt Chính mình một hàng cũng không có Cuối cùng Quen chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mình Sau cùng ký ức đứa bé kia cho mình một thương Một thương kia hẳn là dán vào bên trái của mình xương đầu bắn vào trên chán lá. Mặc dù không biết vì cái gì, mình bị cấu trở về. Nhưng là bất kể như thế nào, cái kia họng súng, hẳn là sẽ không biến mất. Thế là quen liều mạng đem mình tay mang lên có thể sờ đến cái chán vị trí. Sau đó, hắn liền sờ đến một mảnh bóng loáng làn ra. Đúng vậy, nơi đó căn bản cũng không có cái gì thương tổn thương, càng thêm không có cái gì giải phấu dấu vết lưu lại. Quen rốt cuộc tình trạng kiệt sức tê liệt trên mặt đất. Tốt à! Lần này cũng coi như là có thể giải thích. Vì cái gì đầu của ta trúng đạn. Nhưng là ta còn sống sót. Nguyên nhân là... Chính mình căn bản không trúng thương, đây chẳng qua là một cái tồn tại ở chính mình điên trong ảnh tương hư giả trải qua. Ta... Thật chỉ là một cái người bị bệnh tâm thần A giết cha mẹ mình người bị bệnh tâm thần một luồng trí mạng chua xót Từ quen trong lòng hiện lên. Nhưng hắn cơ hồ cứ như vậy tiếp nhận sự thật này. Nhưng là... Không. Ta không thể tiếp nhận loại ghép cuộc này. Chắc chắn là có đồ vật gì bị giấu đi. Chỉ là ta còn chưa phát hiện. Ta không thể nào là tên điên không có khả năng tựa như là tất cả tên điên cũng không thể thừa nhận chính mình là người điên. Bất luận là rút quen. Vẫn là cái kia trong tưởng tượng Batman. Đều có một luồng gần như cố chấp kiên định tín niệm. Loại kia liền xem như sự thật liền bày ở trước mắt ta. Chỉ cần ta không nguyện ý tin tưởng. Vậy ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem phủ định thái độ. Vì lẽ đó quen bắt đầu bốn phía tìm tòi. Kỳ thật, nơi này căn bản là không có cái gì tốt lục soát Dù sao trừ giảm sóc bông vải bên ngoài. Chính là cái kia chính mình không có khả năng có được trần nhà. Bất quá quen vẫn là không để lại dư lực bắt đầu dùng tay đè đè ép mỗi một tức giảm sóc tầng. Mặc dù hắn cũng không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Nhưng là hắn cảm thấy cái này dù sao cũng so nằm ở nơi đó tiếp nhận hiện thực muốn tốt một chút. Cứ như vậy, hắn sờ lấy, theo, thẳng đến đem chính mình đủ khả năng đến tứ phía tường tất cả đều sờ xong, lại nằm xuống bắt đầu kiểm tra sàn nhà. Mà nhường hắn kinh ngạc chính là, kỳ tích thật đúng là phát sinh, ngay tại tới gần cửa bên cạnh khối kia bằng bông tầng một bên quen vậy mà phát hiện một cách nho nhỏ lỗ hồng. Cái kia lỗ hồng rất nhỏ hẳn là bị thứ gì tắt nếu như không tự mình đi chụp tuyệt đối phát hiện không Quen liền tranh thủ ngón tay của mình luồn vào đi gạt mở bên trong chồng chất vông hắn tựa hồ chạm đến cái gì vật cứng Bởi vì tư thế nguyên nhân Quen chỉ có thể nghiêng thân Nằm trên mặt đất Dùng một cái ngón tay đi móc Vì lẽ đó hắn chọn vẹn chụp 5 phút Mới đưa đồ chơi kia móc đi ra Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Cái kia vật cứng Vậy mà là một thanh chìa khóa là ai đem cái này chìa khóa trốn ở chỗ này Cái này chìa khóa là làm gì quen theo bản năng liền nghĩ đến những vấn đề này Bất quá Những này đều không phải mấu chốt Mấu chốt là Hiện tại chính mình có thể sử dụng cái chìa khóa này làm gì nhìn chung toàn bộ mình có thể tiếp xúc đến khu vực bên trong Duy nhất có thể dùng đến chìa khóa địa phương Tựa hồ cũng chỉ có chính mình trói buộc áo. Không sai, quen trói buộc áo là loại kia kiên cố nhất kiểu dáng, so với chỉ dùng dây lưng cố định loại hình. Cái này một cách loại hình còn có một cách khóa, nó ngay tại quần áo chính hậu phương. Tất cả trói buộc mang tất cả đều bị chồng lên nhau, đồng thời khóa. Cái này cũng liền khiến cho dù cho có người thứ hai muốn giúp người đem trói buộc áo giải khai, Chỉ cần không có chìa khóa, hắn cũng không có cách. Mà cái chìa khóa này, không phải là cái này chói buộc áo a Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, hiện tại quen cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Vì lẽ đó, hắn quyết định thử một chút, về phần một người dùng như thế nào chìa khóa mở ra sau lưng mình khóa, ân, đây là cái vấn đề. Nhưng có lẽ thật là người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Quen vẫn thật là nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn đem chiếc chìa khóa kia nhét vào trên tường hai khối giảm sóc vông vài tầng ở giữa trong khe hở. Kẹp lấy. Chỉ làm cho chìa khóa răng cưa mũi nhọn dựng thẳng chi lăng đi ra. Sau đó. Chính mình xoay người sang chỗ khác. Một chút xíu thử nghiệm có thể hay không đem cái kia chìa khóa nhắm ngay phía sau lỗ chìa khóa tắm đi vào. Mà loại này thao tác, trên lý luận đích thật là có thể thực hiện, nhưng là thực tế thao tác, không thể nghi ngờ tương đương với ngươi nhắm mắt hướng trong hồ ném tảng đá, vừa vặn nện một con cá. Bất quá quen tiên sinh hiện tại cái gì cũng không có, có chính là thời gian. Vì lẽ đó, hắn liền một lần một lần thử nghiệm. Cứ như vậy, đi qua năm cái tiếng đồng hồ hơn, Quen đột nhiên cảm giác được, phía sau một trận rất nhỏ đột phá cảm giác. Nương theo lấy ghép một tiếng vang nhỏ, hắn, thành công vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 06 cực hạn thoát ra chiếc chìa khóa kia. Rốt cục tải không ngừng cố gắng dưới. Thành công cắm vào lỗ chìa khóa. Bất quá, đây chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp, thì là chuyển động. Đương nhiên, loại này thao tác cũng không khó. Chỉ cần ngươi nằm xuống. Sau đó lợi dụng mặt đất cùng chìa khóa hậu phương lực ma sát. Để cho mình thân thể trên mặt đất đi một vòng. Là được rồi. Mà rút quen cũng hoàn toàn chính xác làm như thế. Lập tức thanh này khóa thật đúng là liền bị mở ra. Rút quen cảm thụ được đến từ phía sau trói buộc mang chóc ra. Hắn đều được. Không nói trước chính mình liên tục mấy giờ cố gắng phải chăng đổi lấy hồi báo. Liền chỉ nói cách chìa khóa này. Nó vậy mà thật là chính mình mặc trói buộc áo chìa khóa, cái này khiến hắn đều có chút không thể tin được. Đang kinh ngạc sau khi, hắn cũng không thể không suy nghĩ một cái. Vì cái gì cái này chìa khóa sẽ xuất hiện ở đây? Là ai lưu lại cho mình? Là hộ công A vẫn là cái chước nhút tại người nơi này tốt A. Những vấn đề này tạm thời trước thả một chút. Tóm lại, hiện tại khẳng định là có một người đang trợ giúp chính mình. Hắn đang giúp mình chạy ra nơi này Bất quá muốn chạy ra gian phòng này Vẹn vẹn là giải khai chói buộc áo là khẳng định không đủ Càng quan trọng hơn là Muốn mở ra trước mặt cánh cửa này Giúp quen đem chói buộc áo cởi ra cũng đi tới cửa trước Đây là một cái rất kiên cấu cửa sắt Bên trong bao vây lấy cùng vách tường đồng dạng giảm sóc bông vài tầng. Tại cửa sắt phía trên cùng phía dưới Đều có một cái có thể từ bên ngoài kéo ra cửa sổ nhỏ. Phía trên cửa sổ là dùng đến quan sát trong phòng bệnh tình huống. Phía dưới cửa sổ là dùng đến cho bệnh nhân đưa đồ ăn. Dạng này cửa sắt xem xếp cũng không phải là loại kia công nghệ cao sản phẩm. Nói cách khác nó hẳn không phải là loại kia dùng mật mã hoặc là thông hành tạp soát một cách liền có thể mở ra loại hình. Mà là nguyên thủy nhất dùng khóa lớn đầu khóa lại. Nói đến ngươi khả năng không tin Chính là này chủng loại hình cửa Vừa vặn là khó khăn nhất mở Bởi vì muốn mở ra nó chỉ có một loại phương pháp Đó chính là cầm tới chìa khóa Hơn nữa khóa cửa vẫn là ở bên ngoài Cho nên nói Trên lý luận muốn ở bên trong đem cửa mở ra Là tuyệt đối không thể nào Bất quá đều đã đến mức này Giúp quen tự nhiên không có khả năng từ bỏ Đã có người đang giúp mình. Vậy hắn không có khả năng chỉ giúp một nửa. Trong phòng này. Khẳng định có có thể làm cho mình chạy đi phương pháp. Thế là quen bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Lúc này. Không có trói buộc áo hạn chế. Hắn liền có thể càng thêm thuận tiện tiếp xúc đến cao hơn địa phương. Vì lẽ đó quen dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Lật khắp bốn phía mỗi một khối bọt biển. Cuối cùng. Hắn tải trên đỉnh đầu của mình phương, phát hiện một khối bọt biển tựa hồ có chút bung lòng. Hắn liền nhón chân lên. Đem khối kia bọt biển cho kéo xuống đến quả nhiên. tại khối kia bọt biển bên trong. Viết mấy dòng chữ. Đưa lưng về phía cửa. Hai giờ phương hướng. Có cách miệng thông gió. Mỗi sáng sớm 6 điểm. Xích lại gần miệng thông gió phù cận. Có thể ngửi được phòng bếp nấu cơm hương vị. Giúp quen lập tức nhìn về phía cách hướng kia Quả nhiên Tại trần nhà nơi hẻo lánh phủ cận Có một khối địa phương không có bọt biển Mà là một cái che kín lỗ nhỏ miệng thông gió 6 giờ 20 phút tả hữu Có một vị hộ công sẽ đến kiểm tra ngươi tối hôm qua có hay không bài tiết Nếu có Hắn biết dẫn ngươi đi thanh tẩy phòng Nếu như không có Hắn sẽ cho ngươi một phần bữa sáng cửa nghiêng phía trên, có một chỗ lõm ở nhờ cửa lương, có thể đứng thẳng hộ công tướng mạo phi thường đáng sợ. Hắn giống như là một cái không có sát mặt người sau khi rời khỏi đây. Ngươi có thể đi 711 phòng bệnh, tìm số 09 bệnh hoàn, hắn có thể giúp ngươi. Nếu như hắn chính ở chỗ này nói tại đằng sau câu nói này, có một khối lớn trống không, không có bất kỳ cái gì chữ viết. Mà tại khối này giảm sóc tầm cuối cùng còn có một câu. Nếu như ngươi phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Xin mời nghĩ biện pháp lưu tại phía trên. Chúng ta hiểu gì cũng sẽ cháy đi. Chúc chúng ta may mắn những chữ viết này rõ ràng đều không giống. Có là dùng máu viết. Có tựa hộp là dùng đồ ăn thừa nước canh. Tóm lại. Khối này bọt biển hẳn là bị nhốt tại người nơi này dùng để giao lưu. Nói như vậy. Nơi này trừ chính mình bên ngoài hẳn là còn giam giữ qua rất nhiều rất nhiều người Bọn hắn đều là ai bọn hắn đều chạy đi a rút quen không biết Bất quá Hắn vẫn là quay người lại tử Dùng chiếc chìa khóa kia mũi nhọn Dính lấy trong bàn ăn còn lại một điểm mỡ đông Tại cách kia trống không chỗ viết xuống Bên cạnh cửa khối thứ 4 bọt biển bên trong cất dấu chói buộc áo chìa khóa Chỉ bất quá muốn nhắm ngay Đến tốn một chút thời gian hắn đem đoạn chữ viết này viết xong. Đột nhiên cảm thấy. Nếu như không phải tìm tới chìa khóa. Tựa hồ cũng đủ không đến khối này bọt biển độ cao. Bất quá tùy tiện. Hắn vẫn là đem cái kia chìa khóa nhét vào nguyên bản địa phương. Lại đem khối này bọt biển dính về chỗ cũ. Về sau. Hắn liền lặng lặng ngồi tại miệng thông gió phía dưới. Một bên nghỉ ngơi. Một bên chờ đợi cái kia nấu cơm hương vị truyền đến. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc, một luồng nhàn nhạt khói dầu vị bay vào giúp quen cái mũi. Hắn mở choàng mắt. Sau đó đem chói buộc trên áo mang theo khóa đầu kia dây lưng giật xuống đến. Quấn ở trên tay. Về sau đem chói buộc áo nhét vào cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong. Tại xác định từ nhóm quan sát miệng không nhìn thấy quần áo về sau. Quen một cách chạy lấy đà. Chui lên cửa phía trên. Cái kia lóm địa phương. Nơi này mặc dù là cái lỗ hổng. Nhưng là nhiều nhất chỉ có có thể tắt hạ một cái chân không gian. Quen chỉ có thể một chân chống đỡ. Một chân huyền không. Dùng tay gắt gao chế chỗ cửa lương phía trên. Mới có thể để cho chính mình treo trên cửa. Loại này tư thế. Theo hiện tại quen thể lực chỉ cần 2-3 phút liền bắt đầu đau lưng nhức eo. Nhưng là... Hắn cứ như vậy bằng vào nghị lực. Gắn gượng kiên trì 20 phút. rút cục 6 giờ 20 phút tả hữu. Ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng bước chân. Còn có một điểm mang theo tiết tấu tiếng hừ hừ. Cách kia hộ tông. Tới. Chỉ nghe răng rắc một cái. Trên cửa phương quan sát miệng bị lôi ra. Số 19. Hôm qua. Ai cái kia hộ tông vừa muốn hỏi. liền sườn sốt. Bởi vì. Trong phòng kia căn bản cũng không có bệnh hoạn thân ảnh. The nằm. Không phải đâu. Cái kia hổ công la hét, cái này nếu là ném, ta lộ thiên bể tắm liền thật không có khí A Theo trận này thì thầm, ngoài cửa truyền đến một trận chùm chìa khóa ào ào âm thanh, sau đó, kép, cửa bị mở ra. Giúp quen từ cửa phía trên nhìn thấy tên kia hổ công vội vội vàng vàng đi tới. Trong chớp nhoáng này, cho dù là quen sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng bị giật mình. Bởi vì cái kia hộ công tướng mạo thật rất là dọa người. Từ bên trên có thể nhìn thấy hắn cái kia đỏ bừng không có lông tóc đầu. Còn có một điểm bộ mặt giữ tờn làn ra. Cả người tựa như là một cái tròn trứng bỏng người mệnh đồng sản. Bất quá giúp hiện tại cũng không có tâm tư quản những này. Chỉ gặp hắn không nói hai lời. Trực tiếp thả người nhảy xuống. Trong tay mang theo ổ khóa phía kia xoay tròn. Liền cùng cách lưu tinh chùy đồng giảng. Chiếu vào cái kia hổ công cái ớt đập xuống đi. Chỉ nghe đương một tiếng vang giòn. Cái kia hổ công không nói tiếng nào. Bẹp liền bị nện trên mặt đất. Thân thể còn rất phối hợp rút rút. Mắt nhìn thấy liền bất tỉnh nhân sự. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 07 cực hạn thoát ra hai quen tiến lên một bước. Nhìn kỹ một chút tên này hộ công Trước đó trên cửa thời điểm Chẳng qua là cảm thấy cách này hộ công giống như là một cách bỏng bệnh nhân Mà bây giờ khoảng cách gần xem xét Càng là rõ người Hắn cái kia buồn nôn làn ra không nói trước liền chỉ nói hắn găng tay kia Phía trên lại còn mang theo từng thanh từng thanh đao sắc bén Tốt à Hiện tại quen cơ hồ đã kết luận Cái này A-cam bệnh viện tâm thần tuyệt đối không phải cái gì bình thường địa phương. Chính mình nhất định phải chạy đi. Vì lẽ đó quen liền ngồi xổm xuống, đem tên này hộ công từ trên xuống dưới đều lục soát một lần. Kết quả, cái này hộ công trên thân cơ hộ không có gì đồ vật, chỉ có một chối chìa khóa. Cái kia chìa khóa rất rõ ràng, chính là mở ra từng cái cửa phòng bệnh, phía trên còn ghi chú đối ứng bằng số phòng. Ăn có cái này chìa khóa liền đủ. Quen làm xong những này về sau. Lại đem cái kia chói buộc áo cho hộ công mặt lên. Đem chói lại. Lúc gần đi. Vẫn không quên lại cho đầu hắn đi. Lên hơn mấy chân. Thẳng đến đạp người bình thường không có 2-3 ngày căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hắn mới an tâm rời đi. Đương nhiên. Hắn không có khả năng quên thuận tiện đem cửa phòng khóa ngược lại. Giờ phút này. Lộ ra tải rút quen trước mặt Chính là một đầu hành lang Cùng trước đó hắn thấy qua hành lang không có gì khác biệt Chỉ bất quá lộ ra càng thêm ẩm ướt một điểm Lại thêm bốn phía không có bất kỳ cái gì Cửa sổ còn có cái kia không rõ lắm Mới mùi nấm mút Đều cho thấy Nơi này hẳn là dưới mặt đất bộ phận Mà hành lang hai đầu đều là phòng bệnh Mỗi cái cửa phòng bệnh lên đều có cấp Kỳ thật Hiện tại cầm trong tay chìa khóa quen có năng lực đem tất cả cửa phòng đều mở ra. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Dù sao trong này nếu là đóng đều là thật sự người bị bệnh tâm thần. Cái kia mở cửa về sau. Cái thứ nhất gặp nạn chính là mình. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp liền đem mục tiêu đình tại thứ 9 bệnh hoạn trên thân. Bởi vì lúc trước những cái kia nhắn lại thảo luận. Số 9 bệnh hoạn có thể trợ giúp chính mình. Mà lúc này đây. Quen đã xác định. Đầu này hành lang bốn phía là không có giám sát. Vì lẽ đó hắn hơi hơi lớn gan một điểm. Bước nhanh. Bắt đầu tìm kiếm số 9 phòng bệnh. Số rất may chính là. Nơi này tựa hổ cũng không có cái gì các biện pháp an ninh. Cũng không có mặt khác hổ công tuần tra. Vì lẽ đó hắn rất nhanh. Tìm đến một cái cửa nhãn hiệu lên viết chính gian phòng. Quen không có trực tiếp mở cửa, mà là trước đem trên cửa phương cửa sổ nhỏ mở ra, đi đến nhìn sang. Bên trong rất đen, ánh mắt trở ra cơ hầu ngắm không đến bất luận cái gì đồ vật. Này có người à! Ta là tới cứu ngươi! Quen đè ếp cuốn hỏng vô! Ao ao! Trong bóng tối, truyền đến một trận xích sắt bảo đồng âm thanh. Ngươi có chìa khóa A một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Quen rất kinh ngạc phát hiện. Thanh âm này tựa hồ cũng không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc vui mừng hoặc là ngoài ý muốn. Ngược lại là có một loại biết rõ sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến mình cảm giác. Bất quá quen cũng không có thời gian quản những này, hắn lập tức trả lời nói, ta có, ta có chỗ có chìa khóa. Nói xong, hắn còn cái chìa khóa xuyên phóng tới cửa sổ nhỏ bên trên, lắc lắc. Xích sắt tiếng va chạm lần nữa truyền đến. Trong bóng tối. Một cái to lớn hình dáng trầm rãi đứng lên. Sau đó đi hướng cửa sổ nhỏ. Quen nhìn thấy người kia đầu đều nhanh muốn đổi lên trần nhạc. Lập tức. Người kia liền đến đến trước cửa. Sau đó bỗng nhiên giao hạ thân. Nhường mặt mũi của hắn xuất hiện tại rút trong tầm mắt. Sau đó. Rút quen đầu liền ông một cái. Xứng sở tại nguyên chỗ. Bởi vì, hắn nhìn thấy mặt mình, đúng vậy, một chính mình khác mặt, chỉ bất quá. Gương mặt này cùng mình vẫn có một ít chinh lịch, bởi vì cách này rút quen nhìn vô cùng cao lớn cường tráng. Vì lẽ đó mặt của hắn muốn so chính mình khoan hậu một chút. Cổ địa phương cơ hồ hoàn toàn bị cơ bắp cho chống lên đến. Cho người ta một loại toàn thân đều bao trùm lấy đá hoa cương cảm giác, không cần gọi. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật tại ta lần thứ nhất nhìn thấy một chính mình khác đứng tại cửa khác một bên lúc. Ta cũng bị giật mình. Bất quá bây giờ ngươi đến tiếp nhận sự thật này. Sau đó, nhanh lên đem cửa mở ra. Cái kia cường tráng bản rút quen bình tĩnh nói. Cửa một bên khác quen lắc lắc đầu, nhanh chóng ổn định tâm thần. Tốt à! Ngươi nói đúng. Không quản tớ nào không thể tưởng tượng nổi Chúng ta đợi đến chạy ra cách địa phương dù quái này lại nói Quen một lần tìm kiếm chìa khóa, một bên nói ra, bất quá Nghe ngươi vừa rồi đắc ý tứ là Ta cũng không phải là cái thứ nhất đến liền ngươi đi ra người đúng vậy Ngươi là cái thứ tư Tại trước ngươi Có ba cái rút quen tới tìm ta Cái thứ nhất quen là cái tự đại cuồng Hắn tự hồ không tiếp thủ trước mắt ta Vì lẽ đó hắn không có mở ra cửa tự mình một người đi Kết cục của hắn ta cũng không rõ ràng Cái thứ hai khá tốt Chỉ bất quá hắn đã hơn 60 tuổi Tại không có mở cửa thời điểm Liền bị tên kia tướng mạo đáng sợ hổ tông đuổi theo Sau đó túng trở về Cái thứ ba quen là tại nửa tháng trước đó tìm đến ta Chúng ta cùng một chỗ chạy đi Bất quá ở nửa đường bên trên Chúng ta gặp được một cây Harley, Kun Harley Kun đúng vậy Chính là cái kia đi theo sô cơ nữ nhân bên cạnh Bất quá nàng rõ ràng Phải mạnh mẽ hơn nhiều Hai người chúng ta cộng lại đều Không phải là đối thủ của nàng Vì lẽ đó Chúng ta bị nàng đánh cho bất tỉnh về sau Một lần nữa khóa Cường tráng quen chậm rãi nói Mà này lại Ngoài cửa quen cũng rút cuộc tìm được chìa khóa Sau đó mở cửa ra Đi vào Trở ra Hắn càng thêm cảm nhận được Bên trong phóng đại bản chính mình là đến cỡ nào cường tráng Vai của hắn cơ bắp nhìn tựa như là hai cái ngoài định mức đầu đồng giảng Mà cái này người tự nhiên là không có xuyên chói buộc áo Hắn trực tiếp bị một cái xích sắt cho buộc ở trên tường Quen vượt qua hắn Sau đó thử tại trùng chìa khóa bên trong tìm tới một cái có thể mở ra xiềng xích chìa khóa. Cũng không biết có phải hay không may mắn. Rất nhanh. Hắn liền thật tìm tới chiếc chìa khóa kia. Sau đó. Đem khóa mở ra. tại tối hôm qua những này về sau. Hắn rốt cuộc thở ra một hơi. Trời ạ. Ta vẫn là có chút không thể tin được. Trước mặt ta vậy mà đứng một chính mình khác. Hơn nữa. Vậy mà cường tráng thành cái dạng này Ta và ngươi có khác biệt trải qua Ta tiêm vào ba ne dược tế Ba ne dược tế quen xứng sợ một cái Đó là cái gì Ồ ngươi không biết ba ne là ai à quen lắc đầu Không Ta chưa từng nghe qua cái này người Tốt à xem ra thế giới của ngươi bên trong cũng không có nhân vật như vậy Đây là vận may của ngươi Cường tráng bản quen nói Sau đó đem chính mình gâm cùng toàn bộ bỏ đi đi. Sau đó, những người nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy cường trắng bản quen dùng ngón tay đứng vững bụng mình cơ bắp. Sau đó một bên xoay tròn. Một lần đi đến đỉnh. Cứ như vậy, hắn gắn gượng. Đem cơ bụng của mình chui ra một cách hố. Về sau, ngón tay của hắn tải cách kia trong đồng chụp A chụp A chụp ra một cách đấm máu chìa khóa tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 08 cực hạn thoát ra 3 tuổi trẻ quen thoáng cao mày một cách mặc dù hắn đối với loại này trong thân thể giấu đồ vật thủ đoạn cũng không ra. Dù sao tại chính mình làm Batman trong khoảng thời gian này. Hắn gặp qua nhiều loại tội phạm Nhưng là nếu như làm ra như thế phát sổ sự tình người là chính mình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không chịu nhận. Mà cái kia tiêm vào ba nè dược tề quen thì mặt không đổi sắc. Hắn đem chìa khóa đưa cho đối phương. Cái này chìa khóa là cái kia hơn 70 tuổi giúp cho ta. Hắn có thể mở ra cuối hành lang một cánh cửa. Đây là lão đầu tử kia làm ra duy nhất một điểm cống hiến. Hắn nói xong, sau đó bụng mình cái kia vết thương, vậy mà bắt đầu chậm rãi khét lại. Hắn nhìn thấy một chính mình khác cái kia kinh gì ánh mắt. Không cần kinh ngạc. Đây là ba ne dựa tề năng lực. Hắn có thể đưa ngươi thân thể cải tạo thành một cái hình người binh khí. Đồng thời miễn dịch độc tố. Còn có được nhất định tự lành năng lực. Một cái khác quen gật gật đầu. Tốt à. Nhìn ra được nhưng là ngươi thật là ta a Ta nói là. Dựa theo ta hiện tại tư tưởng mở ra. Ta là tuyệt đối sẽ không đem cái đồ chơi này tiêm vào đến trong thân thể của ta. Cách này khiến ta nhìn tựa như là một cái quái vật. À. Ngươi còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này Là rất khó đến thế nhưng là Nếu như ngươi trải qua ta trải qua sự tình Ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy trang viên bị đốt Quen tập đoàn bị buôn lậu súng ốn đạn dược nhóm chia cắt Vô đam thành phố ba phần có hai người gia nhập hát bang Chính phủ bị khống chế Jim to đan bị giết An phép bị gián tại trung ương đường cách đốt sống chết tươi mà lúc kia Ngươi đang bị đám dân thành thì xem như đây hết thảy kẻ đầu tiêu. Chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh nếu như ngươi trải qua những này còn không có hỏng mất. Vậy ngươi liền xét rõ ràng. Lực lượng là trọng yếu đến cỡ nào. Quen trầm mặt hắn nhìn trước mắt cách này lớn hơn mình ra dòng dã vài vòng người trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngươi không cần hiện tại liền tiếp nhận những này. Ngươi còn trẻ. Đường còn rất dài ai cũng không biết ngươi về sau biết trải qua cái gì. Vì lẽ đó ngươi không cần đi suy nghĩ những người khác nói thật. Nơi này đóng. Cũng đều là khác biệt rút quen. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Mà ta. Nói không chừng là coi như hạnh phúc một cái kia. Hắn nói. Tất cả đều là rút quen tuổi trẻ quen khiếp sợ nói. Đây chỉ là một suy đoán. Dù sao tính đến ngươi. Ta đã gặp qua bốn cái quen. Vì lẽ đó lại nhiều đi ra mười mấy cái quen. Cũng không phải không có khả năng. Ta đoán là có người nào đem thời không khác nhau chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Về phần là ai làm những này. Hắn làm sao làm được. Lại có mục đích gì ta còn không có nghĩ ra được. Chờ một chút nếu như nói. Nơi này tất cả đều là chính chúng ta. Vậy ta hiện tại là có thể đem bọn hắn tất cả đều thả ra Dạng này Bằng vào chúng ta năng lực Chắc chắn có thể chạy đi không Chúng ta có thể đem nơi này toàn bộ bưng Quen vơ cái chìa khóa trong tay nói Thế nhưng là không được một người khác lập tức ngăn cản nói Chúng ta căn bản cũng không biết rõ những bệnh này trong phòng đóng đến cùng đều là dạng gì chính mình liền lấy trước đó ta gặp phải cái kia vì tư lời ra hỏa đến nói Hắn căn bản chính là một cái phế vật vô dụng. Dạng này người nếu như thả ra, rất có thể sẽ hố hai chúng ta. Hơn nữa ta hoài nghi những bệnh này trong phòng. Giam giữ càng thêm đáng sợ giúp quen. Đáng sợ là có ý gì? Ngươi cách nơi này xa. Vì lẽ đó ngươi nghe không được. Nhưng là mỗi lúc trời tối, ta đều có thể loáng thoáng nghe được. Phủ tận có cái phòng bệnh bên trong biết truyền ra rất đáng sợ thanh âm Một hồi khóc Một hồi cười Tựa như là một người điên đồng dạng tưởng tượng một cái Nếu như ngươi tại trải qua một chút không thể thừa nhận sự tình về sau Thật sụt đổ Hoặc là nói Ngươi thật giết người vậy ngươi lại biến thành bộ ráng gì giúp quen nghe được cái này Không tự chủ khẽ cắn Môi Đúng vậy a Giết ngươi Nếu như mình thật không nhìn được đem những cái kia tội phạm giết chết xúc động, vậy mình lại biến thành bộ dáng gì tốt a? Xem ra tại không có làm rõ ràng mỗi cái trong phòng bệnh đều là dạng gì chính mình tình huống dưới, hoàn toàn chính xác không nên tùy tiện mở cửa như vậy. Hai chúng ta liền thử trước chạy đi đi. Vừa nói xong, tuổi trẻ quen đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đem trùm chìa khóa lên một chút chìa khóa hái xuống. Sau đó lại xé mở một chút trên tường mặt biển Đem dấu vào đi Mặc dù không biết có làm được cái gì Nhưng là Nếu như ngươi cùng ta cũng thất bại Tối thiểu Có thể cho những người khác lưu lại một chút manh mối Nói xong Hắn liền đi theo một người khác Đi hướng cuối hành lang Đoạn này hành lang là thường dài Thô sơ giản lược tính được Cơ hộ đạt tới 560m Hai bên phòng bệnh cũng đầy đủ có mười mấy cái. Có mấy cái trong phòng bệnh. Còn chuyển tới vài tiếng giã thú chân sau. Còn có điên cuồng nện cửa âm thanh. Hai người không có để ý những người này tăng tốc bước chân đuổi tới cuối trước cửa. Cửa bên kia là cái gì quen hỏi. Mặc dù ta có chìa khóa nhưng là ta nhưng xưa nay đều chưa đi ra cánh cửa này. Một cái khác quen nói. Tốt à, bất kể như thế nào, đây là đường ra duy nhất. Nói xong. Hắn liền đem chìa khóa cắm vào trong môn. Sau đó chuyển động đồng thời mở ra nhưng mà. Nhưng người có chút lúc túng một màn xuất hiện. Ngay tại quen tướng môn lôi ra đồng thời cửa đối diện, vừa vặn có một người cũng tướng môn đi đến đẩy. Dép đi tên kia. Làm sao đi lâu như vậy đây là cửa vừa mới mở ra một cách khe hở thời điểm. Ngoài cửa liền bay vào thanh âm. Sau đó, cách này một trong một ngoài hai người liền cơ hồ đồng bộ đem cửa mở ra. Lập tức hai cặp con mắt liền không thể tránh khỏi đối mặt cùng một chỗ. Ngoài cửa cái kia lưới đao có một đầu đầu tóc vàng kim. Nhìn cũng không làm sao cường tráng. Một thân cũ vàng nhạt áo khoác. Mặt đầy dâu gốc dạ. Ngoài miệng còn ngầm cái khói thời gian tựa như là ngưng ghét như vậy nửa giây ngay sau đó có ai không? Lại có người kia rắc cuốn hỏng liền bắt đầu gào. Ăn hắn tại sao phải nói lại đâu tùy tiện? Lúc này, ai còn sẽ quản những này? Chỉ thấy rút quen trực tiếp một quyền liền đánh tới hướng mặt của đối phương cửa. Cô một tiếng kêu quái gì? Trên mặt người kia rắn rắn chắc chắc liền chịu một quyền. Xin xin đem lời còn lại cho nghẹn trở về lập tức, sau lưng cái kia Cường Tráng bản quen cũng một cách lớn cất bước liền tiến tới góp mặt. Một cái đại thủ trực tiếp ấm súng cái kia Hoàng Mao Yết hầu, thuận tiện đem hắn kéo tới trước người mình. Cường Tráng cánh tay gắt gao đem kềm ở. kia là một cách tiêu chuẩn ngạt thở tư thế. Đoán chừng vài giây đồng hồ, da hỏa này liền sẽ ngất đi. Nhưng mà những người cảnh tượng khó, tin đột nhiên xuất hiện Trên thân thể người kia giống như đột nhiên bắn ra một cỗ thần kỳ lực lượng. Nhường quen cánh tay căn bản là không có cách lại vào mảy may. Đồng thời, người kia trước ngực, một cái cùng loại ma pháp trận đồ chơi, bắt đầu nổi lên. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 09 cực hạn thoát ra xong cách này. Là cái gì cường tráng quen một bên tiếp tục dùng sức mạnh hữu lực hai tay gềm ở cái kia hoàng mau, vừa nói. Mà cái kia hoàng mau thì giống như thủ bao lớn tổn thương đồng dạng Bắt đầu kích hoa kêu loạn ta a nhanh lên thả ta ra Ta không có địch ý Ta là tới giúp các ngươi đi ra Cái gì quen xứng sờ Ta là tới giúp các ngươi đi ra Không phải ngươi cho rằng các ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đi đến nơi này nơi này vững như thành đồng Không có ta Các ngươi liền môn này đều ra không được quen trên tay lực đảo không có một chút xíu giảm bớt. Bất quá cũng không có động tác kế tiếp. Ngươi chuẩn bị muốn làm sao giúp ta quen hỏi. Nơi này là tầng hầm. Ta biết phía trên đường đi ra ngoài tuyến. Không phải bằng hai người các ngươi. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cho phát hiện. Các ngươi thể nội đều bị tắm vào thôi miên thiết bị. Chỉ cần một cách nút. Các ngươi liền phải tất cả đều ngoan ngoãn nằm xuống. Bên ngoài. Người ngoài hành tinh nói nhàm Đương nhiên là người ngoài hành tinh. Không phải ngươi cho rằng các ngươi nhiều như vậy rút quen là thế nào cùng tiến tới. Cái kia hoàng mau gào thét. Hiện tại tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta là các ngươi duy nhất có thể chạy ra nơi này hy vọng. Nhanh lên đi. Không có thời gian. Hai cái quen hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giờ phút này đối với nơi này thật là một điểm hiểu đều không có Vì lẽ đó người này nói lời là thật là giả Hoàn toàn không có cách nào nghiệm chứng Tốt à, nếu như ngươi là thật muốn trợ giúp chúng ta, vậy liền mời ngươi Nói xong quen lực đảo trên tay đắt sơ qua thư giãn một tí Mà liền tại trong chớp nhoáng này Cái kia hoàng mao trước ngực ma pháp trận bỗng nhiên bắn ra một tia sáng Trực tiếp đem hai người bắn ra Tiên sư nó, muốn bắt lão tử, không có cửa đâu à. Hoàng Mao cùng cái du côn đồng dạng hét lên, sau đó một điểm mặt đều không cần xoay người một cái, nhanh chân liền chạy. Hốn đàn. Bị lừa bắt hắn lại tuổi trẻ quen cách cửa tương đối gần. Tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó đuổi theo. Nhưng mà. Vừa ra cửa. Hắn liền tranh thủ thời gian vòng trở lại. Sau đó đem cửa âm một cửa ải tiện còn dùng lưng giữ cửa gắt gao đứng vững Chuyện gì xảy ra bên ngoài cót đầu Đ đạii quen hồi đáp Đ đạii cầu ác. Đúng đại cầu xương cút sinh trường ở phía ngoài đại cầu A không đời một cách khác quen làm rõ ràng tình trạng Đông nguyên một tiếng vang ngoài cửa tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng đụng chạm lấy cửa chính thứ gì ta nói, Là đầu đại cậu đông một cái so vừa rồi càng thêm âm thanh lớn truyền đến. Cái kia cửa trực tiếp bị phá tan. Quen cũng trực tiếp bị đâm đến bay ra ngoài. Lần này, một cách khác quen rốt cuộc minh bạch đối phương trong miệng đại cậu đến cùng là cái gì đồ chơi. Đầu tiên, nếu như dựa theo tứ chi chạm đất, mang cách cách đuôi, đầu nhọn loại này hình thái đến xem. Trước mặt cái đồ chơi này đích thật là con chó. Nhưng là... Nó cách đầu cũng quá lớn điểm Năm xấp thời điểm Đều đã đến một người trưởng thành bả vai độ cao Hơn nữa Da hỏa này toàn thân còn hất lên một loại có gai xương cốt Không có xương cốt địa phương Thì là không có làn da màu đỏ tươi huyết nhục Tốt à Không quản là tuổi trẻ quen Vẫn là cường trắng Đều xem như thấy qua việc đời người Mà trước mặt cái này sinh vật khủng bố Không quản nó là làm gì? Dù sao khẳng định không phải dùng để làm sùng vật nuôi. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia cầu miệng rồng mở ra, một cái đầu lưới đỏ thắm giống như là đạn đồng dạng bắn ra tới. Cẩn thận quen giống to, một cái lắc mình, chật vật hiện lên một kích này. Mà đầu lưới kia trực tiếp đánh vào sau lưng trên vách tường trực tiếp đem oanh ra một cái đồng lớn. Quen không khỏi xứng sở một cái, cái này một đầu lưới quả thực tựa như là đạn pháo đồng dạng A. Cùng lúc đó, càng phát rộ một màn phát sinh. Mượn con chó kia đầu lưới còn không có rụt về lại trống sống. Cường tráng quen một cái bước xa sông lại. Đem đầu lưới kia gắt gao xiết trong tay. Mười ngón tay điên cuồng bóp vào trong thịt. Ngao quái vật kia trực tiếp bắn ra một trận không phải người thê thảm tiếng kêu. Liều mạng muốn đem đầu lưới lôi trở lại Cứ như vậy Một cách lấy đầu lưới xem như dây thừng kéo to tranh tài bắt đầu Ta đến chế phục nó ngươi đi trước thế nhưng là Không có thế nhưng là Đây là biện pháp tốt nhất Cường tráng quen nói xong Sau đó chân buông lỏng Bị quái vật kia kéo qua đi Lập tức liền cùng nó đánh nhau ở cùng một chỗ Mọi người đều biết Batman không thể nghi ngờ là cường tráng Nhưng là, hắn cường tráng yêu nguyên hạn chế tại nhân loại trong phạm vi. Công dịch của hắn thủ đoàn phong phú. Bất quá đại đa số đều là xây dựng ở hắn những cái kia tinh vi tiểu đảo cổ lên. Mà tải tiêm vào ba ne dựa tề về sau Bác man. Tố chất thân thể thì hoàn toàn siêu việt nhân loại. Tại hắn vì diện bên trong. Hắn đã mất đi hắn thành thì Mất đi hắn trí thân. Tại Batman tiêu dùng hết tình huống dưới. Hắn vậy mà chỉ có thể nhìn 10 mét bên ngoài đảo tặc. Dẫn bảo trôn giấu tại vô đam cục cảnh sát xuống bom. Mà chính mình lại cái gì đều làm không? Vì lẽ đó hắn phát hiện. Mình không thể ỷ lại thân thể bên ngoài đồ vật. Chỉ có tự thân cường đại. Mới là có thể dựa nhất. Cứ như vậy. Một cái vô cùng cường trắng Batman sinh ra. Tuổi trẻ Batman ở một bên nhìn thấy một màn kinh người. Một chính mình khác. Vậy mà thật cùng một cái kinh khủng quái vật quấn huyết lấy nhau. Nắm đấm của hắn từng cái nện ở quái vật kia trên đầu. Hắn dùng chân đạp gãy quái vật kia cốt thứ. Hoàn toàn không để ý đối phương sắc bén nanh vuốt trên người mình lưu lại từng đảo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Đi mau cái kia quen quát đồng thời dùng sức đem quái vật răng từ đầu vai của mình đẩy ra. Đúng vậy chính mình chỉ có thể đi mau Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất Tại không có năng lực nhường cuộc diện tốt hơn tình huống dưới Cũng bởi vì trên tâm lý không khuất phục mà sông đi lên tăng thêm hỗn loạn Đều là ngu xuẩn nhất cách làm Vì lẽ đó tuổi trẻ quen không nói thêm gì nữa Trực tiếp quay người sông ra trước mặt cửa Hắn không thể lại trì hoãn Cái kia hoàng mau đã chạy trốn Hắn khẳng định thông suốt gió báo tin. Đến lúc đó hắn mang theo càng nhiều quái vật trở về. Cái kia hết thảy liền đều xong. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh đổi kịp tên kia. Thế là quen dùng tốc độ nhanh nhất, xông qua trước mặt một đoạn hành lang. Tại cuối hành lang là một đầu đi lên kéo dài thang lầu, nhìn nơi này chính là thông hướng mặt đất con đường. Quen không do dự nữa. Tiếp tục hướng lên chạy. Cối thang lầu không có ánh đèn. Bất quá trong bóng tối. Có một vòng tia sáng. Phát họa ra một đảo khép hờ cửa hình dáng. Quá tuyệt, có đường ra quen thầm nghĩ trong lòng, sau đó bỗng nhiên một cái trầm vai, vọt tới cái kia cửa. Ẩm một tiếng cửa trực tiếp bị phá tan quen rốt cuộc thoát ly phía dưới cái kia nhà giam đồng. Dạng phòng bệnh. Thế nhưng là... Một màn trước mắt, lại làm cho hắn xứng sờ tại nguyên chỗ Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 10 hỗn loạn trước đó Quen ảnh tưởng qua vô số cách sau khi đi ra nhìn thấy tràng cảnh Ví dụ như Acam bệnh viện tâm thần nội bộ Một cách tà ác phòng thí nghiệm Thậm chí là cách người ngoài hành tinh thần bí căn cứ loại hình địa phương Nhưng là hắn vạn lần không ngờ sau khi đi ra Vậy mà là cái Thư viện Không sai Nơi này hiển nhiên chính là một cái thư viện Bốn phía đều là giá sách Lít nhà lít nhít sách đắp lên ở phía trên Dựa vào tường địa phương có cái tiểu bàn trà Phía trên bày biện đồ uống trà còn có một chiếc tiểu đèn bàn Nhìn còn rất ấm áp Loại này hỏa phong hoàn toàn khác biệt tương phản cảm giác Nhường quen trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận Bất quá cũng hoàn không đây rốt cuộc là cái gì gặp vượt thiết kế Quen bước nhanh sờ đến thư viện trước cửa. Đoán chừng là cái kia hoàng Mao vừa mới đi ra ngoài. Còn chưa kịp đóng cửa. Vì lẽ đó. Quen trực tiếp từ the cửa liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Thư viện bên ngoài. Là một đầu hành lăng. Xem ra. Tựa hồ không có người. Vì lẽ đó quen một cái lắc mình. Rút khỏi ngoài cửa. Sau đó. Hắn lại xứng sờ một cái. Mẹ nó, cái này không chỉ là ngây người trong lòng của hắn mắng chửi người tâm tư đều có. Bởi vì cái này thư viện bên ngoài, vậy mà là cái chỗ khám bệnh. Chính là bên đường rất thường gặp loại kia diện tích không lớn, nhiều nhất hai ba tầng lầu chỗ khám bệnh. Con mẹ nó cái gì kiến trúc lý niệm A? Ngục giam bên ngoài là thư viện thư viện bên ngoài là phòng khám bệnh cách kia phòng khám bệnh bên ngoài chẳng lẽ vẫn là các nhà vệ sinh công cộng không thành cách này liên tiếp họa phong chuyển đổi. nhường quen thực tế là có chút không nghĩ ra. Bất quá sờ không được liền không sờ. Cách kia cường tráng phiên bản quen vì chính mình tranh thủ nhiều thời giờ như vậy. Không phải vì để cho mình tại cách này ngẩn người. Nghĩ đến cách này. Quen tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Để cho mình tinh thần tập trung một chút. Mà cách này một tập trung. Hắn giống như liền lập tức nghe được một trận như có như không tiếng ồn ào. Có âm thanh, liền có người có người, liền sẽ có manh mối. Mặc dù còn không biết những người này đến cùng đều là làm gì, nhưng là. Đi nghe một chút nhìn xem, dù sao cũng so tại cách này hỗn loạn địa phương loạn chuyển muốn tốt. Suy nghĩ đến bước này. Quen lập tức tìm thanh âm tiến lên. Ngay sau đó. Hắn liền phát hiện. Thanh âm là tới từ lầu 2 Thế là hắn lập tức xông đi lên. Rất may mắn là. Hắn tại lầu 2 cũng không có gặp phải người. Về phần những âm thanh này. Thì là từ một cánh cửa hậu chuyện tới. Quen lặng lẽ tiến đến bên cạnh cửa tướng môn đẩy ra một cách the hở. Nhìn vào trong. Mẹ nó. Trong chớp nhoáng này, quen rốt cuộc có chút mẹ nó thù không? Cái này nếu là quyển sách, vậy hắn hiện tại liền đem sách này cho xé. Sau đó ném hỏa lực cháy hết sạch. Tại tè dầm cùng thành bột nháo đổ đến trong nhà vệ sinh xong đi đương nhiên. Quen trong đầu không có não bổ ra nhiều như vậy thao tác. Hắn chỉ là vô cùng hoang đường nhìn trước mắt hình tượng. Không biết bước kế tiếp phải làm gì. Bởi vì hắn đẩy ra phía sau cửa vậy mà là cách phòng ăn Mà lại là loại kia xa hoa yến hội đồng giảng cỡ lớn phòng ăn Giờ phút này Một đám người đang ngồi ở phòng ăn chung quanh ăn đồ vật Ngươi đừng nhìn chỉ là ăn đồ ăn Nhưng là màn này xung kích cảm giác Hoàn toàn không thua gì độc đằng nữ cầm thuốc trừ sâu làm nước hoa Cấp đống người bọc lấy lớn chăn bông ăn bún thập cầm cây Trước nói bàn kia lên người đi. Thực tình là dạng gì đều có. Nam hay nữ vậy. Lớn nhỏ. Cao có trọn vẹn 2 mét khối 4. Cùng cái núi đồng dạng. Trước mặt trồng chất gần cao một thước đĩa. Thấp chỉ có không đủ 30cm. Hơn nữa vậy căn bản cũng không phải là cá nhân. Là cái con dối. Dọa người hơn chính là cái này con dối trước mặt còn đặt vào một đống bình ếp huyệt. Rắc rắc. Ăn lão vui vẻ, mà tại trong đám người này, cũng có khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như trước đó nhìn thấy miệng bị tắt gọi Trần Tiếu Nam Tử còn có ăn mặt đồng phục y tá ha li -cun. Về phần mình một mực lại đuổi hoàng Mao hiện tại ngay tại bên cạnh bàn, đi theo đám người này hét lên. Ăn một chút chỉ có biết ăn. Lại có một cái bát man chạy đến các ngươi cũng không đi quản quản tại các bàn nơi hẻo lánh. Có cái trước mặt chỉ có một bát cháo. Xuyên như cái bác sĩ đồng dạng người một điểm không nóng này khoát khoát tay ai nhạc Người hoảng cái gì sức lực Đây chính là Batman Không quản là phương diện nào Ngươi muốn dùng phủ thông một mình phòng bệnh liền đem bọn hắn giam lại Đây không phải là nói nhảm À dù sao chúng ta cửa chính khóa lại đâu Hắn cũng chạy không ra được Đến lúc đó sớm tối còn được tới đây Chờ khi đó chúng ta cho hắn đến châm thuốc an thần ném vào đi không phải ta cũng không có thuốc an thần ngươi ném cho họ dương a quân lầm mẩm ai nha tùy tiện ngồi xuống ăn cơm trước ai rét đi đâu đoán chừng lại bị đánh cho bất tỉnh cách này tuần lễ hắn đã bị các loại phương pháp mê đi 4 lần a tốt a vậy liền trước không hoàn hắn bác sĩ kia nói Sau đó tiếp tục người không việc gì đồng dạng bắt đầu ăn Đoạn đối thoại này Một chữ không kém tất cả đều bị ngoài cửa rút quen nghe được Sau đó Hắn liền lâm vào một cỗ hoang đường tới cực điểm trong cảm giác Thật giống như chính mình vị trí Là cách hết thảy đều giống như làm trò cười đồng dạng thế giới bên trong Không được Nơi này thực tế quá dù gì Ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài Quen nghĩ đến Sau đó lập tức quay người Chuẩn bị đi tìm lối ra Nhưng mà người Vừa mới quay người lại Hắn liền thấy một cái điểm Lơ lượng tại trước mắt của mình Ách, tốt à Đây không phải là cái điểm Mà là một cây giống như là châm dài đồng dạng đồ vật treo Ở trước mặt mình Chỉ bất quá nó lơ lượng vị trí Thực tế là quá đoan chính Dẫn đến tầm mắt của mình Cùng nó cơ hồ hoàn toàn song song Vì lẽ đó nhìn qua mới như cách điểm đồng dạng. Quen không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Đang lúc hắn theo bản năng muốn đưa tay đi tóm lấy cây kia châm thời điểm. Cái kia châm sưu một cái. Cơ hồ lấy siêu việt hắn tầm mắt tốc độ. Bay thẳng hướng trong môn. Ngay tại lúc đó, phía sau mình phòng ăn cửa cũng bị mở ra. Quen tối giống không tốt. Sau đó, cùng với linh hoạt lan mình một cái. Tại người sau lưng kéo ra một khoảng cách. Cũng cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Đứng tại Tổng. Là một cái nhìn không đến 30 tuổi nam tử. Người phương đông khuôn mặt. Ăn mặt một thân quân áo khoác. Mặc dù nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng là quen có thể cảm giác được đến. Trong thân thể của hắn. Ẩm chứa một luồng vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Mấu chốt nhất. Là vừa vặn cây ghia châm. Hiện tại đang lặng lặng tại bên cạnh hắn lơ lượng. Lộ ra dị thường nhu thuận. Làm sao bây giờ quen trong lòng âm thầm tính toán. Bất quá bây giờ tình huống này. Chính mình không có đảo cụ. Bốn phía cũng không có bóng tối có thể cung cấp ẩn nút. Xem ra. Chỉ có chính diện chống lại. Chỉ cần tại ba giây bên trong đem đánh tới. Chính mình hẳn là có thể tại trong nhà ăn những người kia đuổi theo ra trước khi đến mé xa. Mặc dù cách này chỗ bệnh viện rất nhỏ Nhưng là chỉ cần cho mình cơ hội Như vậy chính mình hẳn là có thể đem đám người này từng cách đánh tan Tốt à Không quản kế hoạch này đến cùng được hay không đến thông Dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn Thế là quen sau lưng âm thầm dùng sức Chuẩn bị khởi xướng một lần đơn giản hữu hiểu tập kích Nhưng mà đột nhiên Trước mặt người kia trầm rãi tránh ra thân thể. Tiến đến ngồi đi. Hắn nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 11 nguyên nhân gây ra phòng ăn tiệc trước bàn, rút quen đang ngồi yên lặng. Bất quá. Trong lòng của hắn lại một chút xíu đều không yên tĩnh bởi vì cái này một hệ liệt sự tình đều quá mức dù gì. Bên cạnh mình những người này vậy mà liền dễ dàng như vậy đem chính mình mời tiến đến. Còn cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm. Một người dáng giấc u ám. Nhưng lại thật nhiệt tình đầu bếp còn hỏi một cái. Mình thích thanh đàm. Vẫn là hương vị sơ qua nồng đậm một điểm. Chính mình thực tế là không tâm tư trả lời vấn đề này. Vì lẽ đó chỉ có thể nói câu tùy tiện. Vì lẽ đó tình huống hiện tại đại khái chính là như vậy rút quen tốn sức thiên tân vạn khổ. Cuối cùng thoát đi phía dưới nhà giam. Sau đó liên tiếp thông qua một cái thư viện Tiểu bệnh viện Cuối cùng đi đến một cái phòng bíp Về sau đi theo đám này trong phòng bíp người cùng một chỗ dùng cơm Mẹ nó liền xem như uống say nằm mơ Hắn cũng sẽ không làm ra như thế hỗn loạn kịch bản tới Đáng sẵn nhất là là Bên người đám người kia thật là cái kia ăn một chút Cái kia uống một chút Căn bản là không có quá để ý chính mình Như thế quá lớn khái 5 phút các ngươi chuẩn bị cứ như vậy một mực ăn hết quen rốt cuộc không nín được Hắn mở miệng hỏi Dĩ nhiên không phải Mặc dù Hany ban chủ nghệ không sai Nhưng là cũng không cần thiết một mực ăn Đúng không à Trừ bạch hùng Gia hỏa này giống như thật có thể một mực ăn cái kia gọi trần tiếu gia hỏa nói Ta không phải hỏi cái này Ta nói là Các ngươi không định nói với ta chút gì a, nói cái gì, à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tầng hầm biết giam giữ nhiều như vậy ta a? Ngươi nói những này a? Trần Tiếu một lần miệng đầy đút lấy đồ ăn, một lần đáp lại, sau đó chỉ chỉ bên cạnh bàn Tử Lương. "Ủy, cái kia ai?" Cùng hắn nói một chút. Tử Lương mút lấy múc cháo thiệt. À ngươi còn không biết hắn hỏi?" Quen nhấu nhấu mày ta ta làm sao có thể biết rõ Ha <cười> ha tốt à xem ra ngươi là đông đảo rút quen bên trong tương đối may mắn cái kia Vậy ta liền đến nói cho ngươi nói ngươi đến cùng phát sinh cái gì đi Cái kia gọi tử lương chầm chầm rãi nói Đầu tiên ngươi biết thế giới song song thuyết pháp này đúng không Đương nhiên Quen gật gật đầu À vậy là tốt rồi giải thích nhiều Đại khái nói đến, chính là phía dưới đang đóng, đều là từng cái vị diện bên trong các ngươi, mà ta sợ, dĩ đem các ngươi tất cả đều giam lại. Nguyên nhân chính là, các ngươi tất cả rút quen, cũng chính là Batman, đều muốn thay đổi, thay đổi đúng, trở nên tàn bạo, cố chấp, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Ác nói như vậy tựa hồ vẫn có chút không quá không rõ ràng. Dù sao, toàn bộ các ngươi lại biến thành phát sổ tên điên. Quen có chút không dám tin lắp đầu, sao làm sao có thể. Làm sao không có khả năng. Các ngươi vốn là cùng tên điên không kém quá nhiều. Chỉ bất quá một mực áp chế chính mình mà thôi. Nếu như ngày nào các ngươi bởi vì cái gì kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Cây kia kéo căng lấy dây cung phúc một cái đoạn. Các ngươi trực tiếp liền sẽ biến thành một đám không thể nói lý đồ chơi. Đối với trước mặt bác sĩ này, dễ như trở bàn tay liền nói ra dấu ở trong lòng mình sâu nhất bí mật. Quen đã không phải là rất kinh ngạc. Dù sao hắn có thể đem tất cả vị diện bên trong chính mình tất cả đều giam chung một chỗ. Như vậy, biết rõ những này cũng không đủ là lạ. Thế nhưng là, nếu như vị diện khác người đều giống như là ta cũng như thế, Vậy bọn hắn nên thủ vững cái kia ranh giới cuối cùng. Chúng ta là sẽ không dễ dàng biến thành người điên. Tử lương gật gật đầu. Đúng vậy A Trừ phi có cái gì thời cơ rất không khéo chính là. Ta chính là cái kia thời cơ. Cái gì quen bỗng nhiên đứng lên. Tử lương cũng không có ngăn cản hắn. Chỉ là tiếp tục nói ra. Hoàn toàn chính xác. Là ta thúc đẩy đây hết thầy phát sinh. Tại hơn một năm trước kia, ta tiến về một cách vị diện, tiếp xúc vị diện kia bên trong rút quen. Mục đích của ta là muốn mời chào hắn gia nhập đội ngũ của ta nhưng là ta lại đánh giá thấp hắn ăn tóm lại. Vị diện kia bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Cuối cùng, ta một lần sai lầm, dẫn đến cái kia rút quen giết người hắn giết quản gia của hắn. cái kia về sau. Cái kia Batman trong lòng phòng tuyến liền bắt đầu dần dần sụp đổ. Ta biết. Đó là của ta sai lầm tạo thành. Vì lẽ đó ta cũng nghĩ qua giúp hắn. Chỉ bất quá tại trải qua 3 tháng mất bỏ mới lo làm chuồng về sau. Ta thất bại giúp quen. Cuối cùng vẫn là thay đổi. Nó biến thành ta thấy qua. Đáng sợ nhất tên điên. Vị diện này quen nghe xong những này. trầm rãi ngồi xuống. Tốt à, một cách ta hắc hóa, đúng không, nhưng là tại sao phải đem nhiều như vậy thế giới ta đều giam lại, tử lương thở dài, ta cũng không muốn, nhưng là rất không may, ta không thể không như thế chỗ, bởi vì ăn người nghe qua đồng bộ hiệu ứng quen lung lay có, không có, u, v, quy, quy, mơ, người đương nhiên chưa từng nghe qua bởi vì đây là ta vừa biên. Tử Lương nói ra, hắn ý tứ chính là, vì diện khác biệt giống nhau cá thể ở giữa, cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ. Giữa bọn hắn có một cách mối quan hệ trong khi bên trong một cái cá thể phát sinh biến hóa trọng đại lúc, vì diện khác cá thể cũng sẽ có điều liên lụy. Cũng tỉ như tại cách nào đó vì diện bên trong, ngươi chết. Như vậy vì diện khác bên trong ngươi cũng sẽ đụng phải tai nạn xe cổ. Bệnh nặng các loại Thế giới này sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau trinh lệ quá nhiều Càng thêm sẽ không xuất hiện cách nào đó vì diện bên trong Ngươi vừa ra đời liền chết hiểu Mà đổi thành một cách vì diện ngươi vẫn sống đến 120 tuổi Giúp quen không thể nghi ngờ là thông minh Hắn mặc dù lần đầu tiên nghe được cách này lý luận Nhưng là hắn vẫn như cũ rất nhanh liền minh bạc tử lương ý tứ Vì lẽ đó Ngươi nói là, nếu có một cái vị diện bên trong ta hắc hóa, như vậy, vị diện khác bên trong ta, cũng sẽ dần dần hướng hắc hóa phương hướng diễn biến tử lương gật gật đầu. Không sai, hơn nữa đi qua chứng thực, cũng đích thật là dạng này tại ta tổ tập 73 cái vị diện bên trong rút quen bên trong, đã có 22 cái biến thành tên điên, 15 cái gặp phải đến biến hóa của mình, lựa chọn tử sát. Một chút còn không có phản ứng Chúng ta đem bọn hắn nhốt lại Cũng tỉ như ngươi Chỉ bất quá các ngươi bọn ra hỏa này thường thường liền hướng trốn đi Cho nên chúng ta cũng rất bất đắc dĩ Không thể không vận dụng khống chế tinh thần mộng cảnh lừa gạt đánh ngất xỉu tiêm vào thuốc an thần các loại phương pháp đem các ngươi lại cho trở về Quen nghe được cách này Không khỏi trầm mặn Biết mình cuối cùng biết đi hướng một cách điên cuồng kết cục Nhận là ai Cũng sẽ không thở ơ Bất quá đột nhiên Hắn tưởng như là nghĩ đến cái gì Không đúng Nếu là như vậy Vậy ngươi vì cái gì không đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hắn hỏi Nếu như đây hết thầy không cách nào tránh khỏi Như vậy ta tình nguyện chết đi Dù sao cũng so một mực bị giam giữ Thẳng đến điên mất phải tốt hơn nhiều Nếu như ta cũng có thể nghĩ ra được điểm này Cái kia vị diện khác ta Cũng hẳn là đã sớm nghĩ đến mới đối trừ phi đúng Ngươi nói không sai Trừ phi còn có biện pháp giải quyết Tử lương nói ra Ngươi nghe qua tháp ba bên kế hoạch A vạn giới bệnh viện tâm thần 50 chương 12 Tháp ba bên tháp ba bên kế hoạch tử lương gật gật đầu Đúng vậy Tháp ba bên kế hoạch Nói thật ta thật bất ngờ ngươi vậy mà không biết kế hoạch này Dù sao kế hoạch này là chính ngươi thiết lập A có thể là ngươi vẫn còn tương đối tuổi trẻ đi còn không có gặp được những người kia đi Những người kia đúng vậy, những cách được gọi là anh hùng nhóm Tại ngươi sau này tuế nguyệt bên trong Ngươi sẽ gặp phải rất nhiều siêu việt nhân loại sinh vật Ví dụ như lực lớn vô cùng biết bay người Amazon chủng tộc nữ chiến sĩ Tốc độ chạy có thể gần như tốc độ ánh sáng lý công nhân nam Muôn hình muôn vẻ người tụ tập bên trong ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, bọn hắn không phải địch nhân của ngươi, mà là bằng hữu của ngươi. Bất quá, mặc dù bọn hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng sẽ không đối bọn hắn buông lòng cảnh giác. Tháp Ba Men, chính là ngươi là giữ phòng bọn hắn làm phản hoạt là mất đi khống chế, mà thiết lập một cách to lớn. Có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ đạt tới ngươi sau khi chết 300 năm đáng sợ kế hoạch Quen nghe được giảng này một cái phát số kế hoạch tựa hồ cũng không có cỡ nào kinh ngạc mà là trầm mặt xuống Ha <cười> ha Xem ra ngươi cũng không có cỡ nào mâu thuẫn kế hoạch này À như vậy ta liền nói tiếp đi Từ đông đảo vị diện thời gian bình quân xuống tới Ngươi hẳn là tại 35 tuổi khoảng trừng thời điểm Bắt đầu kế hoạch này À, ta còn từ một cách hơn 70 tuổi rút quen trên thân. Tìm tới một đoạn liên quan tới thành thuộc tháp ba bên kế hoạch giọng nói báo cáo văn diện. Nói xong. Tử lương vỗ vỗ một bên còn tải gặm bình ếp quy con dối bi Này, đừng gặm. Đem kế hoạch thả ra nghe một chút ngay sau đó. Con dối bi ly một mặt không tình nguyện quý đầu xuống. Mân mây một hồi bụng của mình. Kít kít. Một trận uy âm trước âm thanh bận xuất hiện, rất nhanh, một cái có chút thanh âm giả nu vang lên. Cường đại, nương theo lấy uy hiếp. Cho nên chúng ta cần phương án cùng vũ khí, để ước thúc chúng ta mỗi người. Mặc dù chúng ta là chiến hấu, nhưng là, mọi chuyện đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tháp 3 bên kế hoạch dự án số 33 văn kiện an toàn đẳng cấp, trí cao mật mã áp. Dù 997 kiếp danh hiệu chim bay nếu như Superman biến thành nguy hiểm mục tiêu Phía dưới dự án sẽ bị chấp hành một Tinh cầu nhật báo phóng viên Louis Sai An Sẽ bị định nghĩa là số 1 mục tiêu đến lúc đó 48 tên ngụy trang thành tinh cầu nhật báo nhân viên công tác đặc công đen không tiếc bất cứ xá nào Bằng nhanh nhất tốc độ bắt cóc Louis Sai ăn cũng chuyển di đến số 15 ẩm nấp khu vực Hai can sát bắt bộ số 77 chủ nông trường phu phủ Jonathan. Ken Ma Da. Ken sẽ bị định nghĩa là số 2 mục tiêu. Đến lúc đó, can sát của cảnh sát sẽ lấy hư tấu tội danh. Bắt nhào mục tiêu. Cũng cùng ngụy trang thành hàng xóm bí mật đặc công. Đem mục tiêu chuyển di đến số 22 ẩn nấp khu vực. Tất cả ẩn nấp khu vực. Toàn bộ tử chỉ tầng bao trùm. Tránh cho bị sô be man phát sát tải sô be man năng lực chịu đựng bên trong. Lặp đi lặp lại lấy số 1. Số 2 mục tiêu đối nó tiến hành uy hiếp. Nguyên nhân dẫn đến. Khi tất yếu. Có thể tra tấn. Không tất yếu tình huống dưới. Tận lực cam đoan mục tiêu sinh mệnh. Chứ hàng vượt qua 42 tấn khắc tinh cầu màu lục nguyên thạch. 4 tấn màu đỏ nguyên thạch. Trong tương lai 5 năm trong lúc đó. Ở thế giới các nơi kiến tạo nguyên thạch phóng xạ địa 170 chỗ Phạm vi bao trùm đạt tới 940 hơn E Cơn Tỷ À Tại đại đô thị gần biển Quảng Trường, La Ken khu dân cư tinh cầu nhật báo chỗ Quảng Trường dự trữ đại lượng dùng trì tầng bao khỏa khắc thạch Thuê vượt qua 40 cách năm cực đổi khảo sát khoa học Nếm thử sâm lấn rơi xuống tại châu nam cực khắc tinh phi thuyền Nhiên cấu chế tạo khắc tinh vũ khí. Khi tất yếu Có thể đem giết chết Superman liệt vào hàng đầu mục tiêu. Sau đó. Còn có rất nhiều dườm già. Phức tạp dự án. Trong đó thậm chí dính đến 7 loại diện tích che phủ tích cực lớn khắc thạch đạn đảo. Sau khi nổ tung. Cơ hội toàn bộ thành thị đều sẽ bị khắc bột đá mạt bao trùm. Nói như vậy. Nếu như cách này Superman thật hắc hóa. Cái kia đoán chừng tại trẻ mồ côi kế hoạch bắt đầu một giây sau, hắn liền sẽ bị giết chết. Mà nghe những này quen, thì vẫn như cũ giữ im lặng. Hắn hiểu được, nếu như mình thật gặp phải những này một khi mất khống chế liền sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn người. Mặc kệ bọn hắn là bằng hữu, vẫn là an nhân. Như vậy chính mình cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy, nha, nghe được cách này. Chắc hẳn ngươi đã biết rõ tháp ba bên kế hoạch đều là cái gì mà ta muốn nói. Chính là tại tháp ba bên trong kế hoạch. Có một đầu rất mấu chốt dự án là liên quan tới chính ngươi. Danh hiệu của nó là trẻ mồ côi. Đúng vậy. Hấp hóa loại chuyện này. Ai cũng có khả năng. Vì lẽ đó, ngươi liền chính ngươi cũng không có bỏ qua. Mà cái này dự án cực kỳ phức tạp. Dù sao cái này dự án liền là chính ngươi nghĩ ra được, mà muốn dùng chính mình nghĩ ra được phương án tới đối phó chính mình, mà lại là một cách cực kỳ thông minh chính mình. Cái này thật sự là quá khó, bất quá. Ngươi vẫn là nghĩ đến một chút phương pháp, ví dụ như hy sinh quản gia của ngươi an phép. Nhưng là ngươi còn tính là có chút lương tri Vì lẽ đó, ngươi không ngừng ý đồ hoàn thiện. Kế hoạch này, rốt cục tại cách nào đó vì diện chúng được ngươi, nghĩ đến song song vũ trụ cách phương án này. Ngươi muốn dùng một vị diện khác bên trong ngươi tới đối phó hắc hóa ngươi. Về sau ngươi tìm đến bên trong. Một cách tên hiệu gọi là lát người. Về sau nghiên cứu chế tạo một cách có thể lợi dụng hắn thần tốt lực đến liên thông tất cả vị diện bên trong giúp quen máy móc. À! Đúng! Hiện tại nhiều như vậy ngươi cũng bị tụ tập ở đây Cũng không phải ta một cách vì diện một cách vì diện Đem các ngươi đều cho bắt tới Mà là ta khởi động cái kia máy móc Về sau Các ngươi liền từng cách toàn bộ đều xuất hiện tại hiện tại vị diện này bên trong Nói cách khác Hiện tại cuộc diện này Nhưng thật ra là ngươi trong kế hoạch một bộ phận Hiện tại vị diện này Giúp quen tựa hồ nghĩ đến cái gì như vậy vì diện này Có ngươi nói những cái kia siêu việt nhân loại người A tử lương nhúng nhúng vai Đương nhiên là có À Chính xác đến nói Là hơn một năm trước kia có Chỉ bất hóa bây giờ đã không có Bởi vì hiện tại vị diện này Chính là cái thứ nhất ngươi hắc hóa sau vị diện Tại ngươi hắc hóa sau ngay lập tức Cách kia ngươi liền trực tiếp khởi động tất cả tháp ba bên kế hoạch. Siêu anh hùng nhóm rất không may. Đã toàn bộ đều bị kế hoạch giết chết. Hiện tại. Ngay tại cách này bệnh viện ngoài cửa. Chính là một cách ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thế giới. Một cách đã bị ngươi chỗ tàn phá thương tích đầy mình thế giới. Mà bây giờ. Ta chỉ có sửa theo trẻ mồ côi bên trong chỗ nhắc nhở như thế. Tại trong các ngươi. Tìm ra những cái kia thủ thế giới tuyến ảnh hưởng nhỏ một điểm người. Đến đối kháng đã hắt hóa Batman. Quen vững vàng tâm thần. Tàn phá. Thương tích đầy mình hắn lầm bẩm nói. Mặc dù làm ra chuyện này người không phải hắn. Nhưng là. Trong lòng của hắn cũng giống vậy vô cùng khó chịu. Nếu như ngươi là tại đông đảo giúp quen bên trong tìm kiếm những cái kia còn không có nhận hắc hóa ảnh hưởng người. Như vậy. Ta cảm thấy ta là được rồi Hắn nói